Và các bạn đang nghe sách tại Thư viện sách nói.vn Thư viện sách nói.vn Ngài dân trí dân, khí, dân dân khí hầu dân sinh Lũ trẻ chăn trâu Thằng ho quỳ xuống cuối mọp đầu mà lại Nó lại đến lần thứ 20 Ông Hương Cả Bạch vẫn giữ nét mặt lạnh như đồng Và mỉa mai thai Trong lúc nó tiếp tục cử hành cái lại thứ 21 Ông Hương Cả từ từ đứng dậy Đi vào buồn Ngoài này nó ung dung lại lần thứ 22 Rồi nói méo máu với người phía bên trong vách buồn Trăm lại cả, ngàn lại cả Xin cả tha tội cho con Con hứa tìm mọi cách chuộc tội Ông Hương cả bạch quát to Bộ mày hát bộ cho tao nghe hả, phải không ngon Mày kêu tao bằng thằng Hương cả hả? Tao không biết gì ráo Theo luật lệ, hế mày làm mất của tao con trâu Thì mày phải đền lại cho tao một con trâu Tao ăn ở công bình, đâu có biểu mày đền hai con. Thằng Hon im lặng, bắt đầu tin tưởng nơi lòng nhân đạo của chủ nhà. Biết đâu sau cơn nóng nảy quát tháo, ông Hương Cả sẽ hả giận. Từ thái độ im lặng đến thái độ chịu lên tiếng, mặc dầu lên tiếng để chửi, quả là ông Hương Cả bộc lộ tình cảm dồi dào, biết đâu mà chiều ống sẽ tha tội. Thằng Hon lầm to, hồi lâu ông Hương Cả nói tiếp, một con trâu con trâu pháo trị giá 100 giả lúa kỳ hẹn trong 2 ngày nếu mày không tìm được tao bắt mày ở tù mày thông đồng với bọn trộn trâu Tại sao con trâu pháo đi lạc giữa ba ngày năm nay mày 13 tuổi chứ đâu phải con nít còn bú trong lúc mày ở tù cha mày ở ngoài phải đền bồi đủ trăm giả lúa nghe chưa tao biểu mày đi kiếm cho ta được con trâu pháo Để quá trễ nãy nó đi lạc vô điện đất người khác Hoặc tụi ăn trộm sẽ thịt phơi da nó Mày hủy ở trong nhà tao hoài hả Nghe đến chuyện ở tù Thằng Hon chết điến Cha nó đã qua xóm xẻo bằng đốn củi mướn Biết nhờ cậy vào ai bây giờ Ông Hương cả bước ra Ủa mày hủy ở đó trừ nợ hả Hai mày muốn tao lại ngược lại để trả lễ cho mày Cha chả, mày sợ ai Cực chẳng đã, thằng Hon đành xá dài, lui ra rồi đi thẩn thờ. Bày trâu trong chuồng cứ dậm chân, mấy con ngé kêu ngé ọ, nghe thảm thiết. Từ hôm qua tới giờ này, ông Hương Cả đã niệt trâu trong chuồng, bắt buộc thằng Hon phải cắt cỏ đem về. Ông nói, giao cho mày dẫn trâu ra đồng cũng như giao cho quân ăn trộm. Trâu dậm chân kêu ngé ọ vì đói, vì mến thằng Hon, vì đòi chạy ra ngoài đồng. Đôi mắt thằng Hon bỗng dưng rớm lệ, nó nghĩ thầm. Trâu bị nhốt nhưng sướng hơn mình, mình đi nghêu ngao như vậy chẳng khác nào bị ở tù. Về đâu bây giờ? Thằng Hon quyết định ra ngoài ruộng mà ngồi cho khỏe. Đến gốc cây mù u, nó sực nhớ đến nhiệm vụ cắt cỏ cho bầy trâu trong chuồng ăn. Nhưng nó quên đem theo cái liềm hái, chẳng lẽ trở vào nhà để gặp ông Hương cả bạch lần nữa. Bên gốc cây mù u, con ngôi miếu cổ dựng lên không biết từ đời nào. Mái ngói rong rêu, mấy cây cột bị mọt ăn sắp ngã quỵ xuống. Lúc rảnh rang, nó thường vô miếu ngủ trưa hoặc nặng hình ông thổ địa. Rồi được lũ trẻ chăn trâu chọn làm nơi đùa giỡn, miếu thổ địa gọi là miếu chăn trâu. Người qua lại thường khấn giái, thỉnh thoảng họ cúng nải chuối hoặc con gà. Tại sao trẻ trăng Châu làm mất trâu lại không khấn giái nơi miếu trăng Châu để cầu sinh? Thằng Hon mỉm cười khi nghĩ ra biện pháp cuối cùng ấy. Nó bước vô miễu, con cắt cà kêu giọng lên. Dài cánh dơi bay sập sận. Từ đám cỏ vàng úa dưới bệ, bầy mũi bay do ve, Sau khi khấn giái Thằng Hon ngủ liêm diêm Chờ thần báo mộng Nắng xế dài Nó chật giật mình thức dậy Vì bên gách có giọng nói long trọng Ta đây là tổ sư Trang Trâu Này đệ tử Hon ơi Chẳng hay đệ tử cầu xin điều chi Thằng Hon dụi mắt Đó là giọng quen thuộc của thằng kia Thằng kia thuộc bậc đàn anh Trong làng Trang Trâu Nó nghiễm nhiên làm kẻ đầu đàn Bao nhiêu trẻ con chăn trâu trong vùng đều sợ, nó lớn tuổi điều ấy không đáng kể vì nếu cần đánh lộn chưa ắt nó khỏe mạnh. Biết thế giỏ xí múng bằng mấy đứa khác, có điều là thằng kia tự xưng dòng giỏi chăn trâu nòi. Mỗi khi bày trận đánh giặc quạt xưng dương, thằng kia ngồi chém chệ trên tròi cây mù u, đôi khi còn ngạo mạn nhảy trên bệ thờ trong miễu tự xưng là thần thánh, bắt buộc mấy đứa khác quỳ lại. Thằng Hon nói, anh kia à, ông Hương Cả biểu tôi kiếm bằng đưa con trâu pháo, kỳ hẹn hai ngày. Thằng kia hất hàm, nếu kiếm không được thì có sao không? Thì tôi ở tù, ba tôi bồi thường 100 trăm giả lúa. Thằng cha Hương Cả này, bộ khiến chết rồi sao chứ? mày mà con trâu pháo thuộc loại trâu đực. Nếu là trâu cái, chắc thằng chả bắt thường 1.000 ngàn giả lúa, bỏ tù mày chung thân khổ sai, đầy ra côn lôn. Nghe nói tới bản án chung thân khổ sai, thằng Hon xúc động, khóc nức nở, thằng kia cười to. Ta nói chơi vậy thôi, mày biết tại sao một ngàn giả lúa không? Con trâu cái có giá trị hơn con trâu đực. Thằng cha Hương Cả làm bài toán, trâu cái cứ hai năm đẻ một lần và mỗi lần đều phải sanh đô cho dừa túi tham của thằng chả. Anh giúp tôi không hiểu con trâu pháo chạy lọt về đâu. Tao là dòng giỏi chăn trâu nòi, ông nội tao, cha tao, rồi tới tao, ai nấy đều tội nghiệp chăn trâu. Tao nói đâu trúng đó, mày đừng hỏi ông thổ địa chi, tao có cách này, mày rửa mặt, ăn no ngủ kỹ, rồi thì tai qua nạn khỏi. Rồi thằng kia đặt nhiều giả thuyết về trường hợp con trâu pháo đi lạc. Xưa nay, lời tục thường nói, lạc đường dắt tui chó, lạc ngõ dắt tui trâu. Nếu vì ham ăn cỏ non mà đi lạc, lẽ dĩ nhiên trâu nhớ chuồng cũ mà trở về. Nhiều người mua trâu từ nơi xa sơ ý để xúc dây dằn, trâu chạy trốn bốn năm cây số để đáo lai chuồng cũ. Thằng Hon sốt ruột hỏi: "Nhưng con trâu pháo bị dở đâu? Ở gần đây, chừng hai cây số mày biết không? Miệt này ai cũng nghe danh Điền Tổng bồi, ai muốn vào Điền ổng thì phải xin phép trước." Bằng không, ông bắt đóng trăng Mấy con trâu của tổng bồi Đều có đóng dấu nơi sừng và bên hông Ông nướng con dấu bằng sắt Rồi ịnh vô Con trâu pháo của mày Nhất định đi lạc qua điền của ông tổng bồi Ông tự thu trâu rồi ịnh dấu Trời mới dám nhìn Mày láng chán ở đó Ông bắt mày luôn Con trâu pháo đã vô sổ bộ của ổng rồi Để tôi trình cho ông cả mạch Hiểu đầu đuôi Hừm, hương cả mạch Là hạ người Khôn nhà dạy chợ Quai quyền của ổng Không bằng một sợi lông chân của ông tổng bồi Đừng lo Tao là chăn châu nòi mà Mày cứ làm như vậy như vậy Ra tay cho khéo Mày về giả bộ lại lục ông hương cả bạch Rồi xuống bếp xin cơm nguội mà ăn Nhớ nghe không Thằng Hon gật đầu Nói giọng bí mật Dạ tôi nhớ rồi Nhớ chỗ đó kia Phải đánh đúng chỗ nhiệt của ổng Ngoài mày ra Không ai làm được chuyện đó đâu. Dạ, tôi thấy mà, chỗ đó tôi biết, tôi thấy chỗ đó rồi. Hai đứa cởi quần áo xuống dũng để tắm mát, thằng kia quả là người bạn tốt, xứng danh Tránh Di Dương. Nó cười ậm tỏi, tối nay ta làm công việc khác, nhớ ra ngoài miếu này gặp tao, đầu canh tư, nếu không gặp tao, mày nằm trong miếu mà chờ đợi. Cha chả, vui cha chả là vui, biết đâu qua trận này tụi mình có vợ ráo trọi Nhớ cái chỗ nhiệt đó nghe không Trời tờ mờ sáng Ông từ giữ nhan khói Trong đình làng Khánh Giang Đã thức dậy Tuổi già sức yếu Ông có tật thức vào đầu canh năm Rồi ngồi bên căng trái phía sau đình Siêu nước sôi lên nghe vui tai Tiếc trời như lành lặng Lát sau ông pha trà Rót ra một cái tô lớn Mấy hớp đầu tiên Đem trong ông từ niềm ấm áp nhưng hương vị của tô trà không mấy đậm đà. Ông nhướng mắt, nhìn vào đáy tô, không có gì hết. Ông hinh hỉnh lỗ mũi, vừa hớp, vừa đánh hơi. Lạ thật, tô trà phản phất mùi hôi hám gì khó chịu. Quá tức giận, ông mở nắp ấm, đổ tất cả nước sôi và sắc trà vào cái chậu để phân chất. Ông cao mày, gì đã đoán lầm, nước và sát trà đều tinh khiết. Đâu có lẫn lộn chút phân chuột phân dơi nào đâu Gió thổi thoang thoảng Mùi ô trượt lại xuất hiện mơ hồ Bàn bạc đó đây Ông từ đã hiểu Mùi ấy ở chỗ khác Lập tức ông bước xuống đất Khom lưng Nhớ mắt Tìm cái xác chuột chết với gầm giường Gầm giường rất sạch sẽ Bây giờ ông mới sản sốt Mở toan cánh cửa líp Mùi ô trượt bay lộng vào Ông chạy ra sân thấy trên bãi cỏ một đống phân người. vốn là kẻ hiền lành, ông ngẫm nghĩ, ai thù quán gì mình mà họ bày trò vô lễ dày. Mình nghèo khổ, làm tôi tớ quét dọn trong đình mà thôi. Đột nhiên, ông nhớ đến thủ đoạn của bọn đạo chích. Sau khi rình nhà ăn trộn vài món lặt giặt, chúng thường phóng uế để sổ xuôi trước khi rút lui. Nhưng ngô đình này đâu có gì quý giá, lập tức ông ra trước sân rồi trở lại gian trái để tìm cái chìa khóa ông trở lên mở khóa nhưng hỡi ơi cây ống khóa đã bị bẻ gãy từ bao giờ trong chánh điện mất một con hạt bằng cây con hạt còn lại thì nằm nghiêng trên nền gạch trong làng lễ bộ đã vắng dạng một cây kích một cây chùi bằng cây mày phước quá bộ lưu vẫn còn ngoài ra chẳng mất món nào. Tại sao con hạc lại bay dưới được cánh bằng cây và ai đã lấy trộm cây chùy cây kích loại khí giới bằng cây ấy dành để cho cái thát bộ dùng chứ ai sợ mó làm gì? Đây là vũ trụ có ác ý có tổ chức. Bây giờ ông Tù nhớ tới trách nhiệm nặng nề của mình, hương chức làng sẽ khiến cách, tại sao ăn trộm vào đình mà không hay biết? Ông nghĩ ra một kế Hốt sạch đống phân, rồi tất tả chạy đến nhà ông Hương Cả Bạch, dị chánh bái của đình. Suốt 10 năm qua, ông Hương Cả giữ chức ấy và được giao cho trách nhiệm giữ sắc thần là cái bằng cấp do triều đình ban cho để thờ phụng. Bình thường, sắc ấy cuốn tròn lại, cất giấu kỹ lưỡng tại nhà ông Cả, tới ngày kỳ yên, Hương Chức thỉnh sắc ấy tới đình, lễ xong đem cất lại chỗ cũ, sợ xảy ra trường hợp sắc thần bị trộm đem bán cho những đình khác chưa có sắc. Chuyện gì vậy? Làm gì mà tới sớm vậy? Ông Từ đã nghiên cứu từ trước những lời lẽ mà ông phải nói để trúc bớt trách nhiệm và tăng thêm phần long trọng. Trời ơi ghê quá, tôi nằm chim bao, thấy ông thần hiện về, râu tóc bạc phơ, ông nói với tôi rằng cơ trời thay đổi. Thiệt vậy sao? Ông thần làng này linh lắm, xưa kia ông làm tới chức cai đội trong cơ binh của Vô Gia Long, ông bị quân Tây Sơn sử trảm. Từ đó, ông sống phản phất trên trần gian này. Ông Hương Cả vừa hỏi ông Từ, vừa liếc lên trang thờ nơi ông đã cất giữ cái sắc thần. Nhưng ông chỉ nhìn từ phía sau trang thờ, giọng ông Từ thêm phần bi ai. Ông thần làng mình thật là linh thiên, ổng nói cơ trời thay đổi rồi lại đổi thay như dứt chim bao. Ông Hương Cả gật đầu, cao mày, thay đổi rồi lại đổi thay, Nghĩa là không có gì thay đổi ráo trọi, giấc chim bao đó mơ hồ khó tin quá. Ông từ cúi đầu nói khẽ. Nhưng trước khi từ biệt đình làng, ông thần liền quá phép đem theo một con hạt để ổng cởi, rồi ông dung hai tay, cầm cây chùi và cây kích. Tôi giật mình thức dậy, lên tránh điện thì rõ ràng mấy món đó mất dạng. Ông hương cả bạch sửng sốt đứng dậy, bước nhanh ra trước nhà, nơi phòng khách, để nhìn kỹ lên trang thờ, đôi mắt ông tròn xe. Trời, cái sắc thần đã mất, ai lẽn vô đây ăn trộn vậy kìa, chết cha, phen này tội nặng lắm. Ông tự được trớn, bèn kết luận, ông thần cởi hạt bay đi, thì làm sao cái sắc thần còn ở trên trang cho được, rõ ràng hai chuyện này dính dáng với nhau. Nói xong, ông từ vuốt râu mỉm cười, chua xót thấy mình tuy có tội lớn với dân làng, nhưng không tài trời bằng tội của ông Cả Bạch. Ông Hương Cả Bạch đã già trên 60 tuổi, trong phút giây ông chợt đoán ra phần nào sự thật. Để tròn trách nhiệm, ông nghĩ ra một ý kiến táo bạo, truyền cho dân làng đánh mỏ đánh trống lên để tri hô tìm bắt thủ phạm, nó ăn cắp sắc thần rồi. Đình mà không có sắc thần Thì tai quả xảy đến Giái trời Ông từ bương bã Chạy ra cửa Vừa chạy vừa tri hô Ông hương cả chạy theo Bày trâu trong chuồng chậm chân Con trâu kêu ngé ọ vì đói Hôm qua thằng Ho không thèm cắt cỏ Lần đầu tiên từ mấy năm qua Ông nói rằng To giọng Tiên sư nó Rồi ông kèm hãm cân phẫn nộ Phen này mình thua trí thằng con nít rồi Độ 10 phút sau Dân làng nhốm nháo đến mé rạch Bao dây các khu giường Chận xét những kê suồng lạ mặt Cãi vã nhau Đặt ra hàng trăm giả thiết Về quá khứ vị lai Chắc làng này có hạn hán bảo lục Mắc ô mắc dịch Hoặc hồi năm ngoái Hương chất định gian lận tiền lạc quyên Nên thần mới gián quạ Bỗng nhiên vài người la quãng Tại sao mình không bơi xuồng, rượt theo kẻ trộm Nó ở dưới sông, mình kiếm trên bờ, vô lý quá. Ông Hương Cả Bạch chợt nhớ hai cậu thanh niên đứng trong đám đông, đó là thằng kia thuộc dòng giỏi chăn trâu nòi và thằng Ho, đứa làm mất con trâu pháo của ông. Hai đứa đứng ưỡng ngực, chống nạnh. Ông muốn nắm đầu tụi nó, đánh cho một trận. Chưa chi, chúng nó đã cúc mất mạng. Ông muốn tố cáo thật to, Nhưng với mớ tóc bạc và dặn đường đời, am hiểu tâm lý dân làng, ông mỉm cười, giữ im lặng, tính toán cẩn thận. Rồi hai đứa nó giấu luôn cái sắc thần thì sao? Cái sắc thần quý hơn con trâu pháo, mình cần giữ chức chánh bái trong đình để góp tiền cúng thế, góp tiền tu bổ đình hàng năm và để chết có danh. Mất con trâu pháo, mình còn sống được con trâu khác. Chớ mất sắc thần, mất chức dị chánh bái thì làm sao chuột được. Tiếng cười bỗng ồn ào lên từ bờ rạch. Gặp rồi, cái sắc thần, con hạt với cây chùi, cây khích nằm trên bè chuối. Tụi ác ôn nào đó thả ông thần xuống bè để trù rủa làng mình. Chắc là mấy ông Hương chức ở làng kế bên phá rối làng mình đây. Họ thấy làng mình có ông thần linh hiển rồi ganh tị đó mà. Ông Hương cả bạch nói gắt, không đâu, giòi trong xương dòi ra. Rồi ông chạy tới nơi, cái sắc thần cuộn tròn, chắc là còn để trong cái ống tre sơn son, kế bên là con hạt bằng cây nằm nghiêng, vì đá gãy chân, cây trùy cây kích trơ trẻn quá, chiếc bè chuối trôi lờ đờ, một người lên tiếng, ai dám dứt cây bè đó vô bờ, rủi ông thần dặn họng thì sao? Ông Hương Cả nói gần từng tiếng, xưa nay chỉ có mấy ông chăn trâu mới dám dứt bè, Mấy ông là con cháu thần nông Mấy ông dám dắt bè tống ôn Để ăn đầu heo Ăn gà vịt cúng tế Bây giờ thì Nói tới đó Ông đưa mắt liếc vào đám người Thấy dạng thằng kia và thằng hon Ông nói tiếp Giọng xa xôi Bây giờ mời con cháu ông thần nông Ra tay giúp dân làng Hàng trăm cặp mắt đổ dồn Về phía thằng kia và thằng ho Thằng kia nói to Cố ý cho thằng ho nghe riêng mà thôi Để tao, tao là chăn trâu nòi, ta có cô hồn hơn mày, mày đứng đó, đừng lăn xăng hư việt hết. Thằng kia ưỡng ngực, từ từ tiến về phía ông Hương Cả bạch. Ông Hương Cả thiếu điều muốn ăn gan nó, nó muốn cười thật to, nó miếm môi lại, rồi nói như đùa giỡn. Chắc ở làng này con nít chăn trâu bị ăn hiếp, nên ông thầy mới bị phiêu bạc làm vậy. Ông thần đau xót vì con cháu ông thần nông gặp nạn. Ông nghĩ rằng, ông không còn linh thiên hay là ông giận nên ổng từ giá làng này. Ông tự sực nhớ tới mùi thoang thoảng bên tô trà hồi sáng nên nói to, Thiên hạ hiểu rồi, thỉnh sắc thần lên đi cha nội ơi. Thằng kia đáp, từ rầy dân làng hứa ăn ở hiền lành với tụi tôi mới chịu giấc bè. Nó cởi áo nhảy xuống rạch, nói với lại, Sau khi tao vớt lên phải cúi dái tạ tao nghe không? Cúi đầu heo rồi thả bè cho tụi tao vớt lên ăn chơi. Ông Hưng Cá nói to, "Kia ơi là kia tao lại mày đây nè." Rồi ông nhìn thằng Hon, "Hon ơi là Hon, tao lại mày rồi mà." Hôm sau, thằng Hon tiếp tục giữ trâu trong cả bạt, bảy trâu được thả ra đồng ăn cỏ. Ông Hưng Cá chẳng nói nặng nhẹ tiếng nào cũng không nhắc nhở việc bồi thường con trâu pháo. Thằng Hon tiếp tục nằm trâu thổi sáo mơ đời thúng nhiêu, như câu ca dao đã truyền tụng.